các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tràng chớp mắt và bảo Cúc. Chỉ có nước nhau đi thành phố khác lập nghiệp mà thôi. Cúc đứng dậy rót cho mẫu ly nước trao tận tay Tràng và nói: "Thôi, bỏ chuyện đó đi. Hôm qua em có nói với anh là anh đã chịu đựng tình chị ngọc hơn 10 năm rồi. Tất nhiên sự chịu đựng ấy đã thành nền nếp. Nếu anh phản kháng thì 10 năm nay anh đã phản kháng từ lâu rồi. Chẳng qua là vì anh gặp em." Rồi lại bùng một trong giây lát Em xa anh vài ngày Anh quên ngay mà Và tất cả lại đâu vào đấy thôi Thôi uống nước đi Rồi mình chia tay anh nhé Mẫu đưa mắt nhìn Cúc và thanh ngượng trong lòng Vì con bé chỉ tắng tuổi em út của chàng Mà cứ ngồi giảng chuyện đời cho chàng nghe chẳng hỏi xong chuyện khác Bà chị gì của Cúc nhỉ Chị Lam Ừ chị Lam Bà giống Cúc hay là giống Hằng Cúc lắc đầu Giá giống ai cả, chị làm em đẹp lắm." Mộng nói. "Anh đoán thế, vì vì ông anh rể của Cúc coi chữ trà qua trai thế chứ." Cúc hứng hở đáp. coi cũng được." Lam đã toan lên tiếng bình phẩm vài câu về tính tình của Tiết, nhưng nàng lại dằn lại vì thấy chưa tiện nói. Thật ra thì dưới mắt của Lam, Tiết là một người chồng lý tưởng, đứng đắn và bao dung. Bố mẹ Cúc có ba cô con gái Lam Cúc và Hằng Vì sợ những bất trắc trên biển cả Cho nên ba chị em chia nhau vượt biển Lam đi trước Không may bị hải tạc hành hạ Suốt 7-8 ngày Lúc đến trại tị nạn Nàng kiệt sức đứng không vững Suốt thời gian điều trị Lam gặp chết ở đó Như một bóng mát xoa dịu nỗi bất hạnh của mình Trước ngày chết đi định cư chàng mỏ ý muốn cưới Lam Hai người hẹn ước Và mọi tính toán đều êm xuôi Hơn một năm sau thì Cúc và Hằng đến Nam Dương, triết và Lam bảo lãnh sang ở chung. Khoảng thời gian này, chính phủ Canada còn nhận người rất dễ dàng. Với Lam, Chiết tỏ ra hết sức tế nghị, xóa tan trong lòng nàng mọi mặc cảm do chuyến hải hành khủng khiếp gây nên. Bên Lam, bất cứ người đàn bà con gái nào cũng trở thành bóng mờ dưới mắt Chiết. Nhưng khi Lam vô tình khen một cô gái đẹp, một người đàn bà hấp dẫn, thì triết thường chỉ nhún vai, và tỏ một thái độ không thèm chú tâm giết khỏi cũng được. Hoặc đâu có đẹp gì, chẳng qua là nhờ quần áo đó thôi. Thành ra càng ngày Lam càng thấy chết nghiêm chỉnh và đứng đắn, nàng mừng cho mình, gặp được người chồng thần tượng và nàng chia sẻ niềm vui ấy với hai em. Rất nhiều lần Lam bảo Cúc và Hằng, anh hay lắm, không bao giờ xem phim sexy, mấy cái show tivi ăn mặc hở hang, anh ấy cũng ghét vô cùng. Anh ấy thường giảng cho chị nghe về kinh Phật Và cứ thách chị là không chịu đi chùa làm nói nhiều về triết quá Đến độ Cúc phải thương hại chị Bởi vì Cúc Thì lại biết rất rõ Bộ mặt trái của Chết Ngày mới qua Cúc đi học Anh Văn triết thường một mình đến đón Rủ đi chơi và gạ gẫm Cúc Nhờ có hai phòng ngủ Cúc và Hằng ở một phòng Những khi chỉ có Cúc một mình trong phòng Chết hay đẩy cửa xông vào Thân mặt ngồi ngay bên cạnh Dù là Cúc đang nằm đọc sách Nói chuyện vu vơ rồi xàm sỡ đặt tay lên đổi Cúc Có hôm chiếc nắm bàn tay Cúc đòi xem chỉ tay Rồi nâng bàn tay Cúc lên hôn Vì thương chị đã qua đoạn đường bất hạnh Và vì thấy chị đang cực kỳ tán dương chồng cứ ngậm đắng cay không dám nói cho làm biết thái độ bị ợ của chiếc mà dù có nói chứ chắc làm ra tình. Một hôm Cúc ở sở xin về sống để chuẩn bị đi thi quốc tịch. Giờ này ở nhà dĩ nhiên chỉ có mình Hằng. Và vì là ngày thứ tư, 5 giờ chiều Hằng mới ra phòng mạch bác sĩ Mẫu. Cúc mở khóa bước vào. Hằng đang trong phòng tắm, có lẽ tiếng nước lớn quá. Nên Hằng không nghe được tiếng mở cửa Cúc bước nhanh vào Và giật mình hoảng hốt Nghe tiếng Hằng nói lớn Anh kỳ quá Em đang tắm anh cứ vặt màn coi hỏi Đi ra đi xem tắm xong đã Anh này Cúc đứng lặng người dựa lưng và vách Giọng Hằng nửa giận dỗi Nhưng nửa đùa cợt Xua đuổi mà dường như vẫn mời gọi Cúc cắn ngón tay nhìn xuống chân Đôi giày của chiếc vừa tháo ra Quang ngột ngang ở đó Tiếng nước vẫn ào ào chảy. Hằng cười khúc khích rồi hét lên: "Ôi, ôi anh không ra, em tạm nước chữ ướt hết quần áo bây giờ, ra đi mà." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net